lão dương thế mà có thân thích người nói lão chết rồi sao mang tiền để lại cho thân thích hay không vậy lão dương không có ở quyền nhà cũng không biết khi nào mới trở về lý mộ mang vấn đề trong lòng đè xuống đành phải đi về nhà trước đêm qua hắn đã thuận tiện mang cảm xúc sợ hãi trong cơ thể luyện quá thành công ngưng tụ ra phát tư tư sau khi mình thoát khỏi nguyền rủa tử vong của lão đạo lý mộ cảm giác được thoải mái trước nay chưa từng có Thân thể không có 7 phách sẽ nhanh chóng suy bài. Hôm nay, Lý Mộ đã ngưng tụ 4 phách. Tốc độ suy bại cơ thể so ra kém xa xa với tốc độ tu hành. Ví dụ như một cái ao đồng thời thêm nước cùng xả nước. Trước khi mà ngưng tụ 4 phách, tốc độ thêm nước không theo kịp tốc độ xả nước. Sau khi ngưng tụ 4 phách thì sẽ được đảo lại. 3 phách còn lại tạm thời không có dội ngưng tụ, Lý Mộ có thể đi ngưng hộp trước. Ngày sau, tìm cơ hội ngưng phách. Luyện phách cùng với ngưng hồn đã là cảnh giới tu hành, cũng là phương thức tu hành trước luyện phách sau ngưng hồn hoặc là trước ngưng hồn sau luyện phách đều có thể. Có một chút người tu hành đi con đường quan giả, không có luyện phách, không ngưng hồn, không tụ thần chỉ bằng luyện khí tu hành, cũng có thể tu đến trung tam cảnh. Chẳng qua, người như vậy rất ít, dù sao pháp môn tu hành của đạo môn rất dễ dàng đạt được. Trước luyện phách lại ngưng hồn, cuối cùng tụ thần cũng là một loại phương thức tu hành khoa học nhất. Có thể đề cao thực lực của người tu hành ở trình độ lớn nhất, có một thần pháp lực lại không có nguyên thần ngưng tụ, hồn lực mỏng yếu, một khi mà thân thể bị quỷ, trừ chuyển thành quỷ tu, không còn con đường nào khác. Tối hôm qua, sau khi mình ngưng phách, trong miếng ngọc thạch kia của huyền độ, còn lại có một bộ phận nhỏ pháp lực. Đủ để Giảng Giảng và Liễu Hàm Yên Đều tự luyện quá một phách Khi mà Lý Mộ sắp đến cửa nhà Nhìn thấy Giảng Giảng ngồi trên bậc cửa Một tay chống má Nhàm chán nhìn người đi trên đường Lý Mộ đi đến bên cạnh Ngồi xuống hỏi Nghĩ cái gì vậy Ô công tử Thân thể của Giảng Giảng rung lên Nhảy dựng lên ngạc nhiên lẫn vui mừng nói Công tử Người vừa về hả Mấy ngày nay tiểu thư lo lắng cho người muốn chết luôn Trong sân, truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Khi mà tới cửa, lại trở thành thông thả. Liễu Hàm Yên đẩy cửa đi ra nói, Ta cũng không lo lắng cho hắn, chỉ là sợ hắn bị cương thi cắn. Về sau, ngươi không có chỗ để mà ăn chực đó. Trong giọng Liễu Hàm Yên mang theo quán khí, không biết nàng lần trước chưa có tàn cơn tức hay là tức giận Lý Mộ không từ mà biệt. Lý Mộ xoa xoa bụng nói cái chuyện khác, Có cái gì để ăn không? Chạy cả một ngày sắp chết đói rồi. Liễu Hàm Yên trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Đi thay quần áo rửa tay, ta vừa mới nấu mì đó. Liễu Hàm Yên nấu mì hương vị cũng rất là không tệ nha. Lý mộ một hơi ăn ba bát. Nàng liếc lý mộ hỏi. Ngươi từ bao giờ mà biến thành giống giản giản vậy? Lý mộ mang cành trong bát, húp sạch sẽ, lao miệng từ trong lòng, lấy ra một khối ngọc thạch đưa cho Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên đưa tay tiếp nhận, lườm hắn nói, Đừng có tưởng tặng cái miếng ngọc này, ta có thể tha thứ cho ngươi, lần sau ngươi níu lại không từ mà biệt, ta coi như không có người bạn này. Lý Mộ giải thích, đây không phải là ngọc bình thường, ngươi không phải là ngại mình tốc độ tu hành chậm sao, phách lực ở trong ngọc này có thể giúp ngươi cùng giảng giảng luyện phách đó. Liễu Hàm Yên giật mình hỏi, Hả, đây là mục đích ngươi, ngươi đi chu quyện sao? Lý Mộ gặp đầu nói Nhưng mà cái chuyện tu hành tốt nhất từng bước vững vàng đừng có luôn nghĩ đường tắt pháp lực khổ tu ra cùng với pháp lực mưu lợi ra trên lệch rất lớn đối với tâm tính con người cũng phải có rèn rũa rất lớn Cho dù Lý Mộ tin tưởng Liễu Hàm Yên nhưng mà vẫn nói với nàng về ví dụ của tầng sư huynh Lý Mộ dẫn đường nàng đi lên con đường tu hành hắn có trách nhiệm nhắc nhở nàng để cho nàng đừng lạc lối Liễu Hàm Yên nói Yên tâm đi, cho dù có phải đi đường tắc, ta cũng sẽ không đi cái loại đường tắc này. Lý mộ nói, trừ cái này tu hành không có đường tắc, đương nhiên người khác, ngươi còn có con đường tắc khác. Liễu Hàm Yên mắt sáng ngời hỏi, đường tắc nào? Đã rất quen thuộc cho Liễu Hàm Yên, Lý mộ ăn ngay nói thật. Ngươi là thuần âm chi thể, tìm một thuần dương chi thể để mà song tu, không có đường tắc nào nhanh hơn cái này. Liễu Hàm Yên gắt một tiếng. Chà, ngươi nghĩ hay quá. Ta, chưa có nói là ta nha. Lý mộ nhìn nàng an ủi. Yên tâm đi, ta không phải nói rồi sao? Yên tâm đi, ta không phải nói rồi sao? Ngươi không phải là loại hình mà ta thích đâu. Liễu hàm yên thở sâu, cố gắng để cho mình bảo trì mỉm cười hỏi. Lý bộ đầu là cái loại hình mà ngươi thích sao? Uhm, cũng không hẳn. Lý mộ nghĩ nghĩ, nếu một nữ tử có thực lực của đầu nhi... Có tính cách của dãn giảng có tiền như ngươi. Liễu Hàm Yên hư lại một tiếng, nằm mơ đi. Liên tiếp, ăn ba bát mì, lý mộ có một chút khác, hỏi Liễu Hàm Yên, có nước trà không? Liễu Hàm Yên thu hồi bát đũa, lạnh lùng nói, nước rửa nồi, uống không? Liễu Hàm Yên thật là một nữ nhân thích tức giận, đản tiết, nàng đã luyện quá, phách thứ hai, cảm xúc giận dữ không có hiện ra ngoài. Lý mộ không có hấp thu được nữa. Người tu hành ở trong quyện nhà đều đã đi chu quyện rồi. Lão Dương lại đi nơi khác để mà thăm người thân. Quyện nhà dân thủ thiếu thốn nghiêm trọng, Lý Mộ đã bị tạm thời điều đến hộ phòng, tiếp nhận công việc của Lão Dương. Trong quyện nhà, thật ra công dân, dân thư của Lão Dương mới là bận nhất. Trương Sơn, Lý Tứ tuần ra xong hoặc là ngủ ở phòng trực, hoặc là ở lầu xanh để mà ngủ, công việc của Lão Dương không có thoải mái như vậy. Lý Mộ mấy ngày nay vừa phải sửa sang lại tư liệu vụ án ngày xưa, vừa phải quản lý hộ tịch hồ sơ, cần phối hợp xử lý cái vụ việc báo lên huyện nha. Ban ngày đã bận tới mức ngay cả thời gian đọc sách cũng không có. Ta cảm thấy làm văn thư rất tốt." Liễu Hàm Yên nghĩ khác với Lý Mộ, sau khi mạng cần xong, ngồi trong sân vừa cầm một cái quạt nhỏ quạt gió vừa nói: "Không cần phải đi tuần tra, không cần đi đánh cương thi bắt yêu quái." Mỗi ngày ngồi trong phòng trực là được rồi, hai năm nữa kiếm một lão bà, an an ổn ổn, không tốt sao? Lý Mộ đang đọc sách thuận miệng nói, vậy thì cũng phải chờ kiếm được lão bà rồi mới nói sao? Liễu Hàm Yên nói thật ra rất có đạo lý, người thường cả một đời cũng không phải tìm sự an ổn sao? Lão Dương ngồi vị trí này cả đời rồi, tuy là chưa bước vào con đường tu hành, nhưng mà thời gian của lão sống so với Ngô Ba, Tần Sư Huynh cộng lại cổ lâu hơn. Liễu Hàm Yên thử nói: người cảm thấy Dạng Dạng nhà chúng ta thế nào?" Lý Mộ lật trang sách, mí mắt không có nâng lên hỏi: "Cái gì thế nào?" Liễu Hàm Yên nói: "Dạng Dạng năm nay 16 tuổi rồi, qua hai năm nữa là 18, vừa lúc là tuổi lập gia đình đó, đến lúc đó ta mang Dạng Dạng gả cho người thế nào?" Chương 143: Bình Định. Lý Mộ buông sách xuống, nghi hoặc nói: Vậy còn ngươi... Liễu Hàm Yên trừng mắt nhìn hắn một cái... Ngươi mơ cái gì vậy? Lý Mộ giải thích... Ý tứ của ta giảng giảng lập gia đình... Bên cạnh ngươi không phải là không có người hầu hạ sao? Ta một mình cũng có thể sống rất tốt... Không cần người hầu hạ đâu... Liễu Hàm Yên nói... Với lại giảng giảng là muội muội của ta... Ta chưa từng coi nó là nhà hoàng mà... Nàng nhìn Lý Mộ nói... Đừng có nói sang chuyện khác... Ngươi cảm thấy giản giảng thế nào... Lý Mộ một lần nữa mở sách nói rất tốt tiểu nha đầu tuy là hổ một chút ngây một chút nhưng mà nhu thuận nghe lời bây giờ nhìn có vẻ ngây thơ nhưng mà nữ 18 tuổi thay đổi hai năm nữa sẽ trưởng thành cái bộ dáng gì ai biết được Liễu Hàm yên hỏi ý của người người đồng ý lấy giản giản sao giản giản tuy là dịu dàng nhu thuận nhưng mà đối với Lý Mộ cho tới bây giờ đều cưng chiều như muội muội thôi chưa từng có tâm tư phương diện kia, trái lại thường xuyên lấy liễu hàm yên cùng với lý thành mang ra so sánh, cũng chỉ là so sánh thôi. mấy tháng qua hắn cả đầu óc nghĩ đều là như thế nào sống sót, chưa từng thật sự cân nhắc đến chuyện này. hắn không phải là lý tứ thần kinh chưa lớn đến mức nhiều nhất chỉ còn sống được có mấy tháng thôi, có nhàn hạ thoải mái nói chuyện yêu đương đâu. lý mộ lắc đầu nói. Ta tạm thời chỉ muốn tu hành thôi, chưa từng nghĩ đến việc này. Liễu Hàm Yên nói, trước kia là trước kia, bây giờ ngươi đã ngưng tụ bốn phách, có thể nghĩ rồi, cuộc đời không chỉ là tu hành, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới về sau sẽ thế nào sao? Về sau hả? Lý mộ nghĩ nghĩ. Về sau ta muốn kiếm rất nhiều tiền, đổi một căn nhà lớn. Sau đó thế nào? Thuê một ít nha hoàng hạ nhân, thể nghiệm một phen cảm giác được người ta hậu hạ. Rồi, rồi sau đó thì sao? Lại cưới thêm mấy cái lão bà xinh đẹp. Lý mộ có đôi khi cũng sẽ hoài nghi. Có phải là ông trời cảm thấy hắn kiếp trước sống quá khổ rồi cho nên để cho hắn kiếp này bù lại hay không? Nếu quả thật là như vậy, khẳng định phải nghĩ một số thứ trước kia không dám nghĩ. Nếu mà điều kiện cho phép, hắn muốn lấy một người tu vi cao, một người dịu dàng, một người có tiền, nhàm chán... Người một nhà còn có thể tập trung một chỗ Để mà đánh một cái bàn mặt trượt Giết thời gian Thuận tiện giúp hắn viên mãn ái tình Cùng với dục tình Chẳng phải là đẹp sao Liễu hàm yên cười nhạt đối với giấc mộng của Lý Mộ Lưu là một câu Chà đúng là nam nhân liền nhẹ nhàng rời đi Sau khi phù lục phái nhúng tay Tình huống chu quyện xảy ra nghịch chuyển Trong lọc của dân chúng quyện Dương Khâu Không có khủng quản nữa cửa hàng ở trên đường lại một lần nữa khai trương bởi vì dân chúng tiêu phí mang tính báo thụ làm ăn càng hơn ngày xưa. Nàng có công việc bận rộn không xong. Mỗi ngày sẽ có tin tức liên quan chú huyện hội tụ ở quyện nhà. Hàng Triết truyền tin nói sau khi biết được tin ngô bà chết ngô trưởng lão mạch thứ bảy nổ giận tự mình xuống núi mang theo rất đông người tu hành của mạch thứ bảy mang toàn bộ chú huyện lật lên một lần. Cương giả tạo quá cảnh dưới cơn thịnh nộ quả cương thi chú huyện hầu như là không có gì hồi hộp đã kết thúc. Mặc kệ cái gì gọi là bạch cương, hát cương, khiêu cương, ngay cả thi mới còn ở trong phần mộ vừa thi khí ngân tụ, đều bị đào ra để mà thiêu rồi. Sau sự kiện lần này, chu huyện nhắm chừng thời gian rất lâu sẽ không có sinh ra cương thi. Lúc này, ngô trưởng lão đang đủ giết con phi cương kia đã hại chết ngô ba. Hai con phi cương khác của Chu quyện sớm ở ba ngày trước đã chết trong tay của lão. Đảm cương thi không có thủ lĩnh, rất dễ dàng bị người tu hành khác diệt trừ. Nhìn từ một loại góc độ khác, ngô ba chết cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa. Ít nhất dân chúng chú quyện bởi vì hắn chết mà được phúc, nếu không phải là ngô ba chết. Phù lục phái sẽ không có phái ra cao thủ tạo qua cảnh. Nạn cương thi của chú Quyện coi như là tạm thời có một cái kết. Lý mộ đang muốn giết bố cáo, đợi lát nữa để cho Trương Sơn cùng với Lý Tứ dán ở đầu phố. Bố cáo là trương quyện lệnh bảo hắn giết, nội dung khuyên nhũ dân chúng trong nhà nếu có tăng sự phải báo cáo cho quan phủ. Sau khi vô quan phủ xem xét nơi mộ tán lại an tán, cấm tùy ý an tán người chết ai làm trái sẽ bị phạt nặng. Dù sao, trước có trường gia thôn trường viên ngoại mang lão cha chôn ở đất dưỡng thi, tặng tính mạng mình vô ích. Sau có chú huyện thi triều lan tràn, dân chúng thương vong mấy ngàn người. Ở các huyện bắc quận tạo thành một khủng hoảng rất lớn. Những cái thứ này đều gõ gian cảnh báo cho trường quyện lệnh. Bảy tha ma ngoài thành, chọn cực kỳ chú ý, nơi đó địa thế đặc thù sẽ không có tích lũy một tia sát khí. Thi thể trùng ở đó, khả năng thi biến bằng không. Một ít dân chúng nghèo khổ, không có mời nổi phong thủy sư đều sẽ chọn lựa ở nơi đó để mà mai tán người chết. Nhưng mà nếu không hiểu phong thủy đạo pháp, không khéo mang người thân của mình, chôn ở một nơi không nên chôn hậu quả thiết nghĩ không có chịu nổi đâu. Trương viên ngoại chính là chết xe đổ. Lý mộ lấy ra một tấm bố cáo, ở bên trên viết xuống hai hàng chữ dùng để cảnh tỉnh dân chúng. Mộ quyệt thiên dạng tọa, an toàn để nhân tọa, tăng sự bất quy phạm, thân nhân lưỡng hành lệ lệ. Lão Dương không có ở nhà môn, phong trực của lão tạm thời thành của Lý Mộ. Lý Mộ từ trên giá sách tìm một quyển sách về phong thủy mộ toán, nghiêm túc nghiên cứu đọc. Khí gặp gió thì tàn giới thủy thì dừng, cổ nhân tụ nó khiến cho không tan, sử dụng nó thì gọi là phong thủy phép phong thủy được thủy là đứng đầu tàng phong đứng sau mộ quyệt thập kỷ một kỷ hậu đầu bất lai hai kỷ tiền diện bất khai, ba kỷ triêu thủy phản cung bốn kỷ ao phong tạo quyệt năm kỷ long hổ trực khứ bát long lập hướng quý điểm quyệt lập tức tu quán thông bát long thuận nghịch yếu phân thành quả long thiết mặt tạo thủy khắc một cục sinh trợ quả long hưng Dân chúng bốc mộ hoặc là hạ tán Cần báo cho nhà môn Tất nhiên có thể giảm bớt tai họa ngầm Nhưng mà lượng công việc của nhà môn cũng liền lớn Hơn nữa Phải có nhân sĩ chuyên nghiệp hiểu được phong thủy mộ tán học Đây cũng là một môn học chấn rất sâu Trong nhà môn trừ Lão Dương tự như cũng chỉ có hàng triết Có đọc lướt qua Lý mộ mang những quy củ cùng cấm kỵ này Đều ghi nhớ Nói không chừng về sao có chỗ dùng tới Hắn đọc thêm một lát Nghe được ngoài phòng trực Truyền đến một trận âm thanh hơi ồn ào Cùng lúc đó Hắn cũng cảm giác được Có vài luồng khí tức quen thuộc Lý mộ ra khỏi phòng trực Nhìn thấy Lý thanh, hàng triết Cùng với tuệ diễn đứng trong sân Lý mộ đi đến mỉm cười nói Đầu nhi, ngươi đã trở lại Hàng triết nhìn Lý mộ hỏi Ngươi không thấy chúng ta sao Tuệ diễn niệm một tiếng Phật hiệu cảm thán. Đảng tiếc ngô bộ đầu không có về được Hàng Trí hừ lạnh một tiếng nói, hắn có cái gì mà đáng tiếc, hãm hại đồng nghiệp, Bán đứng đồng bạn cặn bã như thế, chết không đáng tiếc. Chương 144, lão đạo. Các vị đã dứt giả rồi. Chu Bộ Đầu từ trong phòng đi ra lắc đầu nói, thiện có thiện báo, ác quá quả, Ngô Bộ Đầu đã chết, vẫn là đừng có nghị luận về hắn nữa đi. Lý Mộ hỏi Tuệ Diễn, Chu huyện tình huống thế nào rồi? Trên mặt của Tiểu Hòa Thượng lộ ra nụ cười nói, Cương Thi, Tà Giật, Chu huyện đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ rồi, dân chúng tụ tập bắt đầu trở lại thôn ban đầu của mình, tai họa lần này đã bình ổn. Lý Mộ lại hỏi, cái con phi cương kia bắt được chứ? Lý Thành lắc đầu nói, ngô trưởng lão vẫn luôn tìm nó. Chuyện này đã trôi qua hơn 10 ngày, cương giả tạo quá cảnh không có khả năng ngay cả một con phi cương nho nhỏ cũng không làm gì được. Lý Mộ nghi hoặc nói Cương thi đó lợi hại vậy sao Lý thành giải thích Nếu là chính diện đánh nhau Nó đương nhiên không phải là đối thủ của ngô trưởng lão Nhưng mà tốc độ phi cương So với ngự khí còn nhanh hơn Cương giả tạo qua cảnh Muốn bắt được nó cũng không có dễ dàng Còn phi cương Còn sót lại đó Tự có quận thủ cùng với cao thủ phù luật phái quan tâm Lý Mộ không có nghĩ nữa Mỉm cười nói Mặc kệ nó đi Các ngươi an toàn trở về là tốt rồi Lý Thanh mắt lộ ra một nét suy nghĩ, bộ dáng tựa như có tâm sự. Lý Mộ hỏi, đầu nhi, có chuyện gì sao? Lý Thanh nói, ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không quá thích hợp. Lý Mộ ngẩn ra một phen hỏi, có chỗ nào không thích hợp? Không biết nữa. Lý Thanh lắc lắc đầu nói, có lẽ ta đã nghĩ nhiều rồi. Thật ra, Lý Mộ cũng cảm thấy có một chút không thích hợp ngay từ đầu. Phi cương kia đã chưa từng quan tâm ba người bọn lý mộ như thế nào mà là đuổi cùng cắn tận đối với Ngô Ba. Ngô Ba hai lần chạy trốn, một lần bị đuổi trở về, một lần khác trực tiếp lãnh cái cặp lòng đựng cơm. Hơn nữa sau khi mà giết Ngô Ba Phi cương kia lựa chọn bỏ chạy mà không phải quay về hang động để mà tiếp tục giết chóc. Cũng có một chút nói không thông rồi. Cái sao còn có thể dùng phi cương kia kiên kỵ quyền độ để giải thích cái trước không có đạo lý lý mộ là một tên thuần dương chi thể đứng ở đó nói không thèm để ý ngược lại để ý như vậy đối với thủ hành chi thể sao chẳng lẽ nói thổ hành chi thể đối với nó có gì đặc biệt hấp dẫn đối với điều này giới tu hành tạm thời chưa có nhiều ý kiến nhưng mà giống như bọn họ trước kia không biết gạo nếp đối với cương thì có tác dụng khắc chế đại thiên thế giới Chuyện nhân loại không biết còn có rất nhiều. Có lẽ Lý Mộ trong lúc vô ý phát hiện một quy luật tự nhiên. Đảng tiếc, Lão Dương không có mặt. Bằng không, Lý Mộ trái lại có thể ở vấn đề này xâm nhập tham khảo một chút với Lão rồi. Lý Mộ khẽ thở dài. Đảng tiếc, còn có phách lực của phi cương kia. Nếu có thể có được phách lực của phi cương đó, hẳn là cũng đủ chống đỡ hắn tu hành, đến ngưng hồn cảnh rồi. Bắc quận Ngọc Quyện. Ngọc Quyện là một quyện tận cùng phía đông của Bắc quận, còn cách mấy quyện với Chu Quyện, bởi vậy cái chuyện nạn cương thi của Chu Quyện, bởi vậy chuyện nạn cương thi của Chu Quyện đối với Ngọc Quyện cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đến nay, Ngọc Quyện chưa xuất hiện một chuyện cương thi đã thương người nào. Ngọc Quyện thôn sớm hẻo lánh nơi nào đó, một lão giả râu bạc mặc đạo bào từ trong lòng lấy ra một lá bùa, cười cười với mấy người phụ nữ thôn sớm nói. Đây, dùng bùa của ta đảm bảo các ngươi ngày sau đều có thể sinh tiểu tử to béo. Thế nào? Một lá bùa chỉ cần có hai đồng thôi, hai đồng người mua không có mắc mưu. Đạo sĩ này mặc cực kỳ lâu thôi, trên đạo bào không chỉ có tràn đầy vết bẩn, còn có mấy lỗ thủng nữa. Một bộ miệng lưỡi của bọn biệt bộm giang hồ. Một bộ miệng lưỡi của bọn biệt bộm giang hồ. Nhưng mấy cái thôn phụ kia ở cửa thôn lại đối với lời của lão nói, tin không thể nghi ngờ. Nguyên nhân không có gì khác. Các nàng ngay từ đầu cũng là mang người này coi là bọn bịp bợm giang hồ. Nhưng mà sau khi lão lộ một chiêu bản lãnh thần kỳ, dãy trắng hiện chữ, thì lập tức không có hoài nghi nữa đối với lời của lão nói. Với lại, hai đồng cũng không có nhiều, bị lừa thì lừa thôi. Nhưng mà lỡ đâu lời của lão nói là thật. Chẳng phải là kiếm lớn sao? Nếu có thể sinh ra một tiểu tử to béo, về sao ở trong thôn, đi đường cũng có thể ngẩng đầu rồi. Lão già đạo bào chia bùa cho mọi người, vui vẻ thu hồi mấy đồng tiền. Lại nhìn về phía một phụ nữ nói, dị tiểu nương tử này, ngươi hai ngày tới tốt nhất đừng có ra ngoài. Nhìn từ trái tướng mạo, ngươi sắp tới có quyết quan tai ương đó. Hả? Sa sao mà ngươi miệng quả đen vậy? Người phụ nữ đứng ở một mâm xem náo nhiệt... Chưa có mua bùa của lão xì một tiếng... Mắng lão hài cầu... Liên chuẩn bị trở về nấu cơm... Đi hai bước... Dưới chân bỗng nhiên dấp... Cả người ngã nhào xuống đất... Bàn tay bị mặt đất... Các sỏi cọ ra vết máu... Nhà... Ngươi tính thật là chuẩn đó... Ta cũng, cũng sẽ mua một tấm... Ta mua một tấm nữa... Được... Ta cũng mua một tấm... Để ta về nhà lấy tiền đã... Thấy một màn như vậy... Nàng dâu mới của tiểu phụ nhân vốn chỉ bên cạnh quan sát, lập tức tình, nhào nhào từ trong tay của lão đạo mua bùa. Chỉ chốc lát sau, lão đạo lại bán đi một sắp, phân biệt là trừ tà phù, khu quỷ phù, bảo thai phù, bùa sinh tử to béo vân dân. Lão đạo hí hững đếm tiền, bỗng ngẫn đầu, nhìn phía bầu trời có một bóng đen ở bầu trời xanh nhanh chóng xẹt qua. Nơi này sao lại có phi cương Trên mặt của lão đạo lộ ra một nét nghi hoặc, bấm ngón tay tính toán, nghi hoặc trên mặt biến thành bất ngờ, kinh ngạc nói. Sao có thể không tính đến chứ? Không bao lâu lại có một bóng người cỡ gió mà đến, dừng ở cửa thùng. Đó là một lão giả, trên mặt lão giả nếp nhăn không nhiều, có một mái tóc đen trắng vào nhào. Phụ nhân cửa thùng thấy vậy, lập tức kinh hô tiên sư đại nhân. Bắc quận là chỗ tổ đình của phù luộc phái, Dân chúng nhìn thấy tiên sư từ trên trời dán xuống cũng sẽ không quá mức kinh ngạc thất thố. Lão giả sau khi mà hạ xuống Phật ông tài áo trong hư không trước mặt hiện ra một hình ảnh yên lặng. Trong hình ảnh đó là một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt. Lão nhìn một người một cái rồi mới hỏi, các người có từng thấy người này hay không vậy? Không có, mọi người nhau nhau lắc đầu. Lão giả dung ta một lần nữa hình ảnh trong không trung biến mất. Lão thẳng nhiên nhìn lão đạo lôi thôi kia một cái Quay sang nói với mấy thôn phụ Bùa chính là đạo câu thông thần quỷ Đừng có tự tiện sử dụng đó Lại càng đừng có dễ tin lời của bọn biệt bọn giang hồ Cái gì? Kẻ lừa gạt sao? Bùa sinh con là của ta là giả hả? Kẻ lừa tiền trả tiền lại đi nè trả tiền Lão đạo từ trên trời dán xuống Tiên phong đạo cốt Đạo bào bay bay Hiện nhiên, so với lão đạo lôi thôi này càng giống tiên sư hơn. Lão vừa mở miệng, phụ nhân vừa rồi mua bùa, lập tức tin là của lão, túm lấy áo lão đạo lôi thôi kia, ồn ào, đòi trả tiền lại. Chương 145 Sức Mạnh Lòng Người Lão đạo lôi thôi nhất thời cuốn lên, chỉ vào cái lão già đó bất mạng nói, mọi người đều là đồng nghiệp, ngươi làm cái gì vậy? Lão già liếc lão, không quan tâm, Thân thể một lần nữa bay lên không, muốn rời khỏi, lại bị lão giả đó bắt được mắt ca chân. Ngươi xuống dưới chơi với ta đi, phù lục phái ghê gớm lắm sao, tạo quá cảnh ghê gớm lắm à. Lão đạo lôi thôi một tay cầm lấy cổ chân của lão, cả giận nói, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi không nói rõ ràng, đừng có nghĩ đi được nữa. Lão giả không ngờ, lão thế mà bị lão đạo này túm xuống, hơn nửa đối phương một lời đã nói ra cảnh với của lão mà lão hoàn toàn nhìn không có thấu lão đạo này. Cái này nói rõ tu vi của đối phương còn ở trên lão. Sắc mặt của lão quảng sợ, từ trong tay một phụ nhân cầm lấy một lá bùa, sau khi mà vào tay, mới phát hiện linh khí trong lá bùa này, chứa mà không có tiêu toàn. Không phải là bùa phàm, lập tức hướng lão đạo kia chắp tay hành lễ một cái nói, giãn bối mắt kém, xin tiền bối đừng có trách tội. Lão đạo hư là một tiếng nói, Ngươi, lập lại một lần nữa, bùa của lão phu có phải là giả hay không? Trán của lão giả, toát mồ hôi lạnh, vụng dàng nói, là thật, là thật mà. Mắt thấy những phụ nhân kia vừa rồi còn nói giận với lão, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lão. Lão đạo bất mãn nhìn lão giả, thang thở một câu, xen vào việc của người khác. tài của lão đặt trên vai của lão giả, bóng dáng hai người biến mất tại chỗ, chỉ để lại cho thôn dân chấn động chỗ ban đầu chỗ dài dặm ngoài thôn bóng hai người lại hiện ra một chiêu di hình này thế mà một lần là xa dài dặm sắc mặt ngô trưởng lão trắng bệch ánh mắt nhìn về phía lão đạo lôi thôi càng thêm thùng kính lão đạo lôi thôi hỏi người đang muốn đuổi theo con phi cương đó sao ngô trưởng lão dừ dằn nói nó đại vô số dân chúng chu huyện cháu nội của dạng bối cũng đã chịu khổ nó đại chết kẻ này không diệt trừ Bắc quận không thể an bình được Lão đạo lôi thôi Nhìn đã một cái nói Thôi trưởng giáo đời trước của phu lục phái Có ân với lão phu Hôm nay lão phu giúp người tính một lần Lão bấm ngón tay tính toán Một lát sau lắc đầu nói Người nếu mà tiếp tục đuổi theo Chết ở trong tay của nó Sẽ không chỉ có cháu nội của người đâu Nhìn thấy động tác bấm ngón tay của lão đạo Ngô trưởng lão liền biết Lão tất là động quyền Không thể nghi ngờ ý tứ của động quyền đó là động sát thế gian quyền diệu người tu hành động quyền có thể xem tin tưởng biết thời vận bói toán đoán trước tìm lành tránh dữ lão đã nói như vậy rồi liền nói rõ hắn nếu mà tiếp tục đuổi theo chỉ sợ giữ nhiều lành ít ngô trưởng lão khó có thể tin nói phi cương kia chẳng qua vừa mới tiến quá thôi lão đạo lôi thôi không có nhiều lời tay áo dùng lên trong hư không hiện ra một màn ảnh So sánh với hình ảnh ánh sáng của ngô trưởng lão vừa rồi, mang ảnh này càng thêm rõ ràng, hơn nữa không phải là yên lặng mà là động thái. Trong hình ảnh ánh sáng là một chỗ rừng rậm, một bóng người chậm rãi đi trong rừng rậm tràn ngập sương mù chính là phi cương kia. Phi cương đang hành tẩu bỗng nhiên ngẩn đầu, ánh mắt như là xuyên thấu hình ảnh ánh sáng, nhìn thấy lão đạo lâu thôi cùng với ngô trưởng lão ngay sau đó, màn ảnh đó trực tiếp tan dở thành vô số mảnh. Nó đã phá quyền quang thuộc của ngài rồi. Sắc mặt ngô trưởng lão biến đổi, rung giọng nói, sao có thể như thế chứ? Lão đạo lôi thôi, ánh mắt thầm thủy nói, ngay cả ta cũng tính không có ra lai lịch của nó, muốn diệt trừ nó, vẫn là mời thủ tòa các đỉnh núi của các người đến đây đi. Chuyện của chú quyện chấm dứt, ngô ba cũng chết trong tay của phi cương, lý mộ rảnh rỗi hiếm thấy mấy tháng qua án của huyện Dương Khâu một cái tiếp một cái hiếm có lúc rảnh rỗi như vậy thời dịp không có chuyện gì làm lý mộ vừa lúc có thể tĩnh tâm để tự hỏi chuyện tu hành của mình thời kỳ thượng cổ đã có nhân loại bắt đầu tu hành đạo môn sinh ra chỉ ngàn năm ở trước đạo môn pháp môn tu hành rất nhiều có thể xưng đủ các loại cho đến ngày nay ở ngoài Phật đạo còn có không ít phương pháp tu hành chẳng qua Thần thông thuộc pháp đạo môn quyền bí khó lượng là giới tu hành công nhận pháp môn tu hành khác theo thời gian trôi qua dần dần đã bị đào thải hoặc trở thành tiểu chủ. Cơ sở tu hành của đạo môn là khống chế thân thể của mình bởi vậy mới có cái gọi là luyện phách cùng ngưng hồn. Trình tự của luyện phách cùng ngưng hồn có thể điên đảo thậm chí nhảy qua luyện phách trực tiếp ngưng hồn cũng không phải là không dễ. Cũng không phải là không thể. Luyện phách Là vì nắm giữ thân thể tốt hơn, ở trong quá trình luyện phách, pháp lực cũng sẽ có 7 lần tăng trưởng nhảy dọt, bằng được một tháng, thậm chí mấy tháng dẫn đường luyện khí, bởi vậy có rất ít người tu hành nhảy qua cái bộ sậu này. Nhưng mà lý mộ khác cho bọn liễu hàm yên những người bình thường đó. Trong cơ thể các nàng, vốn đã có phách, trực tiếp luyện quá là được. Lý mộ, phách tàn, cần phải một lần nữa ngưng tụ lúc trước bốn phát ngưng tụ đã muôn vàng khó khăn rồi, ba phát sau cần từ trong ác tình, ái tình cùng với dục tình mà sinh ra. So với người bình thường luyện pháp khó hơn nhiều. Ba phát cuối cùng này cần phải tính toán kỹ hơn. Lý mộ có thể lựa chọn ngưng hồn trước, đợi đến lúc thời cơ chính bùi lại mang ba phát này bù lại. Chỉ là như vậy ở trước khi mà hoàn toàn hoàn thiện bảy phát đường tu hành quán luôn có chỗ thiếu hụt pháp lực. Cũng không có thâm hậu như người bình thường luyện quá bảy phách. Nhưng đây là một chuyện không có cách nào. Lý mộ sau khi mà cân nhắc kỹ càng, quyết định tiến hành tu hành phía sau trước. Ngưng hồn tương tự với luyện phách là quá trình từng bước luyện quá ba hồn của mình. Đợi mang ba hồn luyện quá toàn bộ là có thể dung hợp chúng nó, quá thành nguyên thần trùng kích tụ thần cảnh. Lý mộ mở ra một đạo thư trong tay. Trang thứ hai liên viết phương pháp cùng khẩu quyết ngưng hồn. Mặt trời lặng của ngày thứ ba, 13, 23 trong tháng, lúc này ba hồn bất định, sản linh phù du, thai quang phóng hình, ưu tinh nhiễu quán. Thái di quyền cung, u hoàng thủy thanh, nội luyện tâm hồn, thai quang an ninh, thân bảo ngọc thất, giả ngã câu sinh, bất đắc giọng động. Thời cơ tốt nhất để mà luyện quá bảy phách là ở đêm nguyệt sóc, Nguyệt vọng, nguyệt hối của mỗi tháng Mà cái thời cơ luyện quá ba hồn Phân biệt là trạng dạng mùng 3 13, 23 mỗi tháng Hôm nay đã là mùng 5 rồi Vừa lúc bỏ lỡ Thời cơ ngưng hồn tốt nhất Cần phải đợi thêm 7 ngày Lý mộ tìm kiếm trên giá sách Của lão Dương muốn xem có phương pháp gì Để có thể nhanh chóng Thu thập được ái tình cùng dục tình Không ngờ lại thật sự Để cho hắn tìm được rồi Trên một quyển đạo thư không chính thống ghi lại có một số người tu hành cảm thấy luyện quá ba phát sao quá chậm sẽ lựa chọn trực tiếp tàn đi chúng nó. Chương 146 Sức mạnh lòng người Sau đó, bọn họ dấn thân vào thế tục, chuyên môn câu dẫn thiếu nữ vô trì. Trong khoảng thời gian ngắn, sau khi mà lừa tình cảm thân thể của các nàng lại vô tình dứt bỏ. Để những nữ tử này chán ghét bọn họ Cứ như vậy bọn họ có thể đồng thời Sưu tập được ái tình Dục tình cùng ác tình Ở một hơi ngưng tụ ra ba phách cuối cùng Lý mộ lắc đầu cảm khái nói Thế này cũng là quá cặn bã rồi Tuy làm như vậy Không có mưu tài không hại mạng Nhưng mà không biết đùa bẩn cảm tình Bao nhiêu thiếu nữ vô trì Lương tâm của Lý mộ Không cho phép hắn làm như vậy Nhưng không như vậy Phương thức thu hoạch ái tình cùng dục tình Chỉ còn lại có một con đường Chẳng lẽ đây là ông trời ám chỉ đổ giá hắn Ám chỉ hắn cưới thêm mấy lão bà Lý mộ ngồi trong phòng trực tự hỏi vấn đề này Hai cái đầu trọc xuất hiện ở cửa phòng trực Đầu trọc nhỏ là tuệ diễn Đầu trọc lớn chính là quyền độ Lý mộ nhớ ra hắn đã đáp ứng quyền độ Phải giúp phương trưởng chùa Kim Sơn trị liệu đứng lên nói Quyền độ đại sư phải một tiểu sa di thông truyền một tiếng là được rồi, không có cần phải tự mình đến đâu. Quyền độ mỉm cười hỏi, tiểu thí chủ bây giờ có thời gian đi chùa Kim Sơn một chuyến không? Lý mộ gật đầu nói, được, ta nói một tiếng với đầu nhi. Lý mộ đi đến phòng trực báo cáo cho Lý Thành là muốn đi chùa Kim Sơn. Phát hiện nàng không có ở nhà môn, đành phải nói một tiếng với chu bộ đầu, từ tuệ diễn đi cùng nhau lên núi. Tuệ diễn gọi quyền độ là sư thúc nhưng mà lại không phải là hòa thượng chùa Kim Sơn. Đạo môn có 6 phái, Phật môn có 4 tông. Nói đúng ra, vô luận là đạo môn 6 phái hay là Phật môn 4 tông cũng không phải là một tông môn mà là một loại đảng phái bè cánh. Phù lục phái, sở trường bùa, trừ tổ đình còn có vô số đạo quang đều thuộc về chi nhánh của phù lục phái. Phật môn bốn tông khác nhau ở chỗ bọn họ tu hành pháp kinh khác nhau. Tổng giáo lý của các tông khác biệt không lớn, nhưng thờ phụng pháp kinh khác nhau thói quen tu hành cũng là một trời một vực. Tám tông cho rằng dạng vật như mộng như ảo, tất cả đều là không. Người tu hành cần làm là quên tình dục, vượt qua chính mình. Niết tông thờ phụng thiết niết bàn, giảng liệu khước sinh tử, minh tâm kiến tính khổ tông và ngôn tông, một cái đề xướng khổ hạnh, kiềm chế bản thân, một cái siêu nhiên thế ngoại, pháp không truyền ra ngoài, không có tiếp xúc với người ta, ảnh hưởng kém xa hai tông trước. Tổ đình tâm tông thuộc về tâm tông, chùa Kim Sơn cũng là thuộc về tâm tông, bọn họ tu hành là pháp kinh giống nhau. Tất cả mang pháp kinh này, tôn sùng là kinh điển, đều là chi nhánh của tâm tông. Chùa Kim Sơn và tổ đình của tâm tông Đồng tâm đồng nguyên Tuệ diễn với quyền độ Tự nhiên cũng thân cận hơn một chút Đây là lần thứ hai Lý Mộ đến chùa Kim Sơn Chẳng qua lần trước Đến là buổi tối Lần này ban ngày Chùa Kim Sơn ở phụ cận Cực có danh tiếng Tiếng tâm này chủ yếu là quyền độ đánh ra Phụ cận nơi nào có yêu quỷ Nơi đó có hắn tồn tại Sau khi mà trải qua hắn độ quá vật Lý một Phen Bây giờ yêu quỷ chùa Kim Sơn So với người còn nhiều hơn Đã vào chùa miếu, tự nhiên là phải vào Phật Điện giải một chút. Lý Mộ, theo sau quyền độ, dọc đường gặp không ít khách hành hương. Ở trên bộ đoàn trong Phật Điện, nam nữ thành tâm tụng kinh càng không ít. Chỉ có ít ỏi mấy cái bộ đoàn bỏ trống. Lý Mộ, đứng trong Phật Điện, nhìn mọi người tụng kinh, luôn có một chút cảm giác quen thuộc. Khi mà nghĩ đến một tia quen thuộc này, bắt nguồn từ nơi nào, hẳn nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ. Quả nhiên phát hiện ra một tia công đức lực từ trên người những cái tính đồ khác hành hương lan ra, tiến vào trong thân tượng Phật kia. Tuệ Diễn đã từng nói bố thí, xây chùa, tạc tượng, phóng sinh, cứu khổ nhiều có thể lập được công đức. Dựa theo lý mộ lúc trước lý giải, công đức chính là việc làm tốt. Bây giờ xem ra công đức tựa như là một loại lực lượng bắt nguồn từ lòng người. Những cái tượng Phật này lặng lặng đứng ở đó Dân chúng cống hiến ra lực lượng công đức Đi ra khỏi đại điện Quyền độ niệm một tiếng Phật hiệu hỏi Lý thí chủ tò mò đối với công đức có phải không? Lý mộ gật đầu nói Lực lượng này rất là thần kỳ Không biết có quyền diệu gì Quyền độ cười nói Lực lượng này Phật môn xưng là công đức Đạo môn xưng là niệm lực Triều đình mang nó coi là quốc giận Nó có thể giúp tu hành giả tu hành Cũng có thể giúp quốc gia ngưng tụ quốc giận là lực lượng tín ngưỡng, cũng là lực lượng lòng người. Lý mộ nghe hiểu đại khái, mặc kệ đạo môn, Phật môn hay là một quốc gia, nếu muốn kéo dài lớn mạnh, không thể tránh khỏi cần ngưng tụ lòng người. Kẻ được lòng dân, được thiên hạ Một chùa miếu, không có cách hành hương, tự nhiên dần dần suy bại. Một quốc gia mất lòng dân, cũng cách mất nước không xa. Lý mộ cần nhắc ý tứ câu nói của quyền độ, theo hắn xuyên qua dài hành lang. Tới trước một chỗ xương phòng, một tiểu sai dì nói, quyền độ sư thúc, phương trượng vừa mới nghỉ ngơi. Quyền độ nhìn về phía Lý mộ, ải nãi nói, có thể phải phiền Lý thí chủ chờ thêm một lát rồi. Không sao, Lý mộ xua tay, tỏ vẻ mình không có ngại gì, lại hỏi, không biết phương trượng đại sư tu hành đến cảnh giới nào. Quyền độ nói, Phương trượng Sư Thúc mười mấy năm trước đã tu hành Kim Thân Pháp Tướng Pháp Tướng, Lý Mộ mặt lộ vẻ chấn động Phật Môn tứ Phẩm Kim Thân Ngũ Phẩm Pháp Tướng Pháp Tướng Cảnh, thân thể đã tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cường đại có thể địch lại người tu hành tạo qua cảnh là Lý Mộ trước mắt nghĩ không dám nghĩ rồi Rốt cuộc là loại người nào mới có thể làm cao tăng Phật Môn như vậy bị thương nắng Quyền Độ nói Đã thường phương trượng sư thúc là một tà tu động quyền cảnh, nhưng cái tà tu đó đã bị người tu hành chính đạo dây giết, hồ phi phát tán. Người tu vi cao thâm nhất, lý mộ đã từng gặp chính là quyền độ, động quyền đã là đỉnh phong của trung tam cảnh, đạo pháp thông quyền hướng lên trên một bước nữa, chính là thượng tam cảnh. Người trong thần tiên chân tu, tà tu động quyền cảnh trên đường tu hành, không biết từng giết bao nhiêu người. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi Hai người chưa có tán gẫu được mấy câu Liên có một tiểu hòa thượng đi tới nói Quyền độ sư thúc Phương trượng đã tỉnh rồi Lần trước đến chùa Kim Sơn Lý mộ từng gặp phương trượng một lần Lão hòa thượng râu tóc bạc trắng Mặt mũi hiền lành Chỉ thân hình có một chút gầy gò Đang ngồi xếp bằng Trên một tấm bồ đoàn Ở bên trong thiền phòng Thân thể của lão nhìn suy yếu Một đôi mắt sáng ngời có thần Tựa như là có thể nhìn thấu trong lòng người ta. Quyền độ tiến lên giới thiệu. Sư Thúc, dị này là Lý Mộ Tiểu Thí Chủ. Lý Mộ chấp hai tay nói. Ra mắt Phương Trượng Đại Sư. Tiểu Thí Chủ không cần phải đa lễ. Phương Trượng cười hiền lành nói. Nắm xương này của ta phải phiền toái Tiểu Thí Chủ rồi. Chương 147 Thối Thể Quyền độ Đại Sư quan với ta đây là điều nên làm mà Lý Mộ khách khí nói một câu, cũng không có nói nhiều nói. Chúng ta bắt đầu luôn bây giờ đi. Trên bộ đoàn, Phương Trượng đưa lưng về phía Lý Mộ ngồi xếp bằng. Lý Mộ đứng ở trước giường, dương tay phải, để ở lưng của ông. Hẳn nhắm mắt lại, dùng phương pháp cấm ngôn mặt niệm tâm kinh. Trong tay, dần dần hiện ra ánh sáng vàng. Theo Lý Mộ tụng niệm, ánh sáng vàng cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể của Phương Trượng một lát sau theo pháp lực của lý mộ khô kiệt ánh sáng vàng trên tay của hắn dần dần trở nên ảm đạm lúc này quyền độ dương tay dán ở trên da của lý mộ lý mộ cảm thấy có một luồng pháp lực phật gia tinh thuần từ bã dai tràn vào thân thể xông vào tứ chi bách hải của hắn pháp lực này bình thản ổn định tùy ý để cho lý mộ điều động ánh sáng vàng ảm đạm trên tay của lý mộ đột nhiên trở nên chói mắt Phương trưởng chùa Kim Sơn cả người đều bao phủ trong một quần Phật quan. Một khắc đồng hồ sau Lý Mộ mở mắt, Phật quan trong bàn tay hoàn toàn ảm đạm đi. Dưới sự toàn lực thúc giục của hắn, pháp lực của Quyền Độ cũng tiếp cận khô kiệt. Lúc này Lý Mộ mới ngửi thấy một cái mùi kỳ quái. Hắn cúi đầu nhìn vết bẩn màu đen bám vào trên làn da kinh hãi nói: Hả, đây là cái gì? Quyền Độ cười cười nói. Đây là tạp chất sau khi mà ngươi rèn luyện cơ thể, khám phá cảnh tu thành mỗi một thức, đều sẽ đẩy ra cái tạp chất như vậy. Nó có thể khiến cho thân thể của ngươi trở nên càng thêm bền bỉ. Lý mộ biết đây là quyền độ cố ý giúp hắn ôm quyền nói. đa tạ đại sư. Quyền độ mỉm cười nói với một tiểu hòa thượng bên ngoài, dẫn Lý Thí Chủ đi tắm rửa đi. Trên người dinh dính, thổi quắc, cực kỳ khó chịu, Lý mộ tắm hơn nửa canh giờ, Mới cảm giác được trên người đã không còn có mùi Hắn còn thuận tiện Thưởng thức một lần thân thể của mình Phát hiện da quán So với trước kia trắng hơn Nõn hơn Quan trọng nhất là Lý mộ có thể cảm nhận được khí lực mênh mông trong cơ thể Trước đó chưa từng có Khiến cho sinh ra một loại ảo giác Có thể một quyền đánh chết một con trâu Điều này Càng khiến cho lý mộ kiên định ý niệm tu hành công pháp Phật môn Nếu có thể luyện đến mức tận cùng Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể mềm, có thể cứng Khi mình gặp cương thi hoặc yêu vật Lý mộ cũng có thể giống quyền độ Dùng nắm tay có thể đập chết chúng nó rồi Quần áo công sai hắn mặc trên người đã bẩn Không thể mặc nữa Quyền độ bảo tiểu sa di Chuẩn bị cho hắn một bộ tăng bào Kích thước vừa người Lý mộ sau khi mà thay xong Mở cửa đã phát hiện quyền độ đứng bên ngoài Quyền độ tinh thần phấn chấn Nhìn lý mộ nói Phật quang của pháp kinh kia dẫn ra quá nhiên kỳ diệu chữa thương. Thương thế của phương trượng sư thúc đã khôi phục một chút. Nhưng nếu muốn khỏi hẳn, chỉ sợ còn phải cần trị liệu thêm vài lần. Lý mộ gật đầu nói, được, vậy ta liền đến làm thêm vài lần đi. Làm phiền thí chủ rồi. Quyền độ nói, ta bảo bếp đã chuẩn bị cơm chay lý thí chủ dùng bữa cơm trước đi. Lý mộ lắc đầu nói, không được, trong nhà có việc, phải đi về trước mới được. Đồ chai chùa Kim Sơn, Lý Mộ đã từng ăn, cơm canh đạm bạc, hương vị thì bình thường. Hôm nay, vừa lúc đến lượt của Liễu Hàm Yên nấu cơm, Lý Mộ từ buổi sáng bắt đầu đã thèm rồi. Nhìn ra được tâm tư của Lý Mộ, quyền độ gật gật đầu, cũng không có miễn cưỡng nói. Một khi đã như vậy, bần tăng đưa người xuống núi. Lý Mộ khoát tay nói, không cần đâu, ta và Tội Diễn cùng nhau về Nha Môn là được rồi. Trước khi đi, Lý Mộ nghĩ tới một chuyện nói với Quyền Độ À đúng rồi, ta còn có yêu cầu quá đáng Quyền Độ nói Lý Thí Chủ cứ nói, đừng ngại Sau khi mà cảm nhận được lực lượng thân thể tăng lên, Lý Mộ ăn tủy biết dị, thuận tiện từ chỗ của Quyền Độ, hỏi được Pháp môn tu hành, khám phá cảnh Đạo môn cảnh giới thứ nhất bình thường sẽ luyện 7 phát luyện quá mỗi một phát pháp lực đều có tăng trưởng rất lớn Phật môn cảnh giới thứ nhất Tu là lục thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Tu hành mỗi một thức, lực lượng thân thể sẽ tăng trưởng trên diện rộng Tu đến cảnh giới kim thân, lực lượng thân thể có thể so sánh với yêu tu cảnh giới thứ tư. Tu đến pháp tướng cảnh, thân thể có thể phóng to, thu nhỏ, trình độ nhất định, càng phi thường lợi hại. Sau khi mà lý mộ mở miệng, quyền độ vẫn chưa chối tự. Hào phóng mang pháp môn tu hành cảnh giới thứ nhất của Phật môn. Nói cho hắn biết Sau khi mà tu thành lục thức Thị giác, tính giác, cứu giác, dị giác Các thứ sẽ tăng lên trên diện rộng. Lý mộ rất chờ mong đối với điều này Trở lại huyện nhà Lý Thanh còn chưa có trở về Hàng Triết đang muốn rời khỏi nhà môn Nhìn thấy Lý mộ ngắn người Mừng rỡ nói Lý mộ ngươi rốt cuộc xúc gia sao Lý mộ cúi đầu Nhìn cái tăng bào của mình Lắc đầu nói Vô tình đoạn tuyệt hy vọng của Hàng Triết rồi Đảng tiếc, hàng trí vẻ mặt tiếc hận nhìn hắn nói, cái bộ quần áo này ngươi mặt rất đẹp nha. Hắn đứng trước cửa nhà môn, ánh mắt đánh giá Lý Mộ, trên mặt dần dần hiện ra nét hồ nghi. Không biết có phải hắn ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy Lý Mộ hôm nay tựa như cùng trước kia có một chút khác biệt, tựa như trở nên càng thêm ưa nhìn hơn. Lý Mộ thẳng nhiên nhìn hắn một cái nói, Người, nhìn ta làm gì? À, không có gì. Hàng trí cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Thế mà sẽ cảm thấy Lý Mộ đẹp chứ. Không kiên nhẫn phất phất tài xoay người trời đi. Lão Dương không có mặt. Những ngày qua thay thế Lão, Lý Mộ mới biết. Lão Dương mới là trụ cột dững dàng trong nhà môn. Làm văn thư, việc lớn việc nhỏ trong nhà môn đều phải qua tay của Lão. Mỗi ngày từ sáng sớm bận cho đến tối muộn, từ trong bận ra ngoài. Lý Mộ ở lại nhà môn một lúc. Sau đó mới cầm quần áo trở về nhà Liễu Hàm Yên đứng trong sân Khi mà Lý Mộ đến Nàng bỗng bịt mũi nhíu mày nói Ôi trời, cái gì mà thối vậy Người rơi xuống hố phân Hả, còn đây là quần áo à Lý Mộ dơ dơ quần áo bẩn trong tay nói Cái bộ quần áo công sai này bẩn rồi Lâm thời thay một bộ quần áo khác Liễu Hàm Yên bịt mũi Từ trong tay của hắn cầm lấy quần áo Dứt trong chậu Dùng nước sạch dội mấy lần Dứt khoát ngồi ở đó, bắt đầu giặt giúp hộ Lý Mộ. Lý Mộ có một chút xấu hổ nói, Ngươi đặt ở đó đi, một lát nữa ta tự giặt mà. Ta sợ ngươi giặt không có sạch đâu. Liễu Hàm Yên than thở một câu nói, Thật không biết, ngươi làm thế nào mà mang quần áo, tối như vậy chứ. Liễu Hàm Yên ngồi nơi đó giặt quần áo, Lý Mộ cũng không có tiện nhàn rỗi, mang đồ ăn phòng bếp lấy ra, sẵn tài áo, ngồi sớm bên cạnh nàng. Mang đồ ăn của hôm nay, ăn cho sạch sẽ. Nàng vừa dùng sức để mà giặt quần áo vừa nói. Hiệu sách hôm nay, móc được mấy cái quyển sách cũ, ta đặt ở trong thư phòng của ngươi đó. Lý mộ, mang đồ ăn đã rửa xong, đặt một bên nói. Được, có thời gian ta sẽ đọc. Chương 148 Sư Thúc Tiệm sách dân yên cá hôm nay là một tiệm sách làm ăn tốt nhất huyện dương khâu, trừ bán sách cũng thu sách cũ, xem xem có khả năng tái bản hay không. Ngày thường, gặp được sách thú vị hoặc là đạo thư không chính thống ở dân gian Liễu Hàm Yên đều sẽ giúp Lý Mộ mang về. Liễu Hàm Yên giặt một chút, bỗng nhiên ngừng cái động tác trong tay, ánh mắt nhìn chầm chầm cánh tay của Lý Mộ. Lý Mộ kỳ quái, nhìn về phía nàng hỏi, Sao vậy? Liễu Hàm Yên buông quần áo, dùng cái tay ướt bắt lấy cánh tay của Lý Mộ, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần nói. Sao ta cảm giác người trắng lên vậy? Làn da tốt lên rồi, sáng như vậy, mịn như vậy chứ? Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ hỏi, Người sẽ không có dấu chúng ta tu hành pháp môn trú nhang gì chứ? Nói từ trên nguyên tắc, Chỉ cần Lý Mộ dựa theo pháp môn của quyền độ cho hắn tu luyện, Không ngừng khu trừ tạp chất trong thân thể, Gia quán càng ngày sẽ càng tốt lên. Pháp môn vốn là lấy rèn luyện thân thể làm chủ, Bao gồm tuệ diễn ở trong Những hòa thượng kia của chùa Kim Sơn Người nào không phải là da non thịt mềm Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Liễu Hàm Yên Lý mộ lắc lắc đầu nói Đương nhiên không có đâu Lý mộ không tính để cho nàng Cũng Phật Đạo Kim Tu Nàng mỗi ngày dẫn linh khí vào cơ thể Lại có bùa vốn đã có thể tạo được tác dụng của chú Nhan rồi Không cần thiết Phải dệt qua trên gấm nữa đâu Nguyên nhân càng quan trọng hơn, Lý Mộ thật sự tưởng tượng không có ra. Liễu Hàm Yên toàn thân tỏa sáng ánh vàng. Dùng đàn tranh hoặc là tỳ bà đập người sẽ là cái bộ dáng nào? Người trước kia đã như vậy sao? Liễu Hàm Yên vẫn không có tin, nhưng mà cũng không xác định được bởi vì nàng trước kia chỉ từng thấy thân thể của Lý Mộ chưa tận tay sờ lấy. Tai nàng ở trên cánh tay của Lý Mộ vút ve qua lại, quái dị nói không nên lợi. Lý Mộ hạt tay của nàng ra nói, trước kia đã là như thế này rồi, chỉ là ngươi chưa có phát hiện thôi. Liễu Hàm Yên cẩn thận quan sát đôi mắt quáng, luôn cảm thấy già quán so với trước kia trắng nõn non mịn hơn nhiều mà. Nhìn một chút, cảm thấy Lý Mộ còn rất ưa nhìn nữa chứ, sắc mặt của nàng không khỏi đỏ lên, khẽ xì một tiếng. Trước kia chưa có phát hiện, bộ dạng ngươi thật đúng là bộ dạng bộ dạng chó mà. Lý Mộ không căm lòng chịu nhục cười nói Như nhau thôi Luận giá trị nhan sắc Lý Mộ có thể ganh đua dài ngắn với Liễu Hàm Yên Hai người đứng chung một chỗ Coi như là kim đồng ngọc nữ Trai tài gái sắc Liễu Hàm Yên mắng Lý Mộ Chẳng khác nào mắng chính nàng Sau khi ăn cơm xong Lý Mộ bắt đầu luyện tập pháp môn tu luyện lục thức Mà quyền độ đã dạy cho hắn Trong quá trình tu hành Luyện phách và tu thức Không phải bắt buộc Đơn thuần, dẫn đường luyện khí hoặc là tụng niệm pháp kinh đều có thể tăng trưởng pháp lực, nhưng không ảnh hưởng cảnh giới đột phá. Vô luận là luyện bảy phách hay là tu lục thức đều là vì khai phá thân thể lớn nhất quá. Người tu hành, cảnh giới ngang nhau luyện quá thi cẩu, linh giác sâu sắc hơn xa xa so với chưa luyện quá. Mà tu hành lục thức, ngũ cảm, linh giác cũng hơn xa chưa tu hành. Lý mộ, tu thức thứ nhất, nhãn thức sau khi mà thức này tu hành mắt có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng ngoài dài dặm thật ra có một chút giống như là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ dần dần thật ra có một chút giống thiên lý nhãn thuận phong nhĩ dần dần theo tu vi mà tăng lên phạm vi một thành thông này có thể nhìn thấy nghe được cũng sẽ xa hơn quyền độ lúc ấy đã có thể liếc một cái nhìn thấu lý mộ không có bảy phát hẳn chính là gì vậy tu hành một canh giờ Lý mộ cầm mấy cái mũi tên ở trong sân, luyện tập, ném thẻ vào bình rượu. Lâm pháp tuy lợi hại nhưng mà pháp lực lý mộ quá thấp không thể hoàn toàn khống chế. Luôn không thể chính xác, đạt kích mục tiêu. Ở trong hang động đã lãng phí không ít cơ hội rồi. Sau khi mà từ Chu quyện trở về lý mộ chuẩn bị tăng mạnh một phen năng lực vương diện này. Từ ném thẻ vào cái bình rượu bắt đầu luyện tập cơ sở đợi tới sau khi mà thuần thục lại tiến hành tập luyện bắn tên hoặc là vi tiêu. Trước khi pháp lực quán tăng trưởng đến mức có thể hoàn toàn khống chế một kiều lôi pháp này, cũng chỉ có thể thông qua phương thức như vậy để mình nâng cao thực lực. Sau khi từ chú huyện trở về, Lý Mộ tiếp nhận vị trí của lão Dương, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, không có thời gian để mà đi dịn Bích Thủy, hai ngày nay mới rảnh rỗi một chút, sáng sớm hôm sau, Lý Mộ liền tới dịnh Bích Thủy. Trong căn phòng nhỏ ở bờ nước, Tô Hòa thản nhiên liếc Lý Mộ một cái nói, Con rắn nhỏ kia vừa đi, Đệ quả nhiên không tới nữa. Lý Mộ bất trắc dĩ nói, Đừng có quậy nữa, Lần này là thật đó, Có việc lớn xảy ra, Đoạn thời gian trước đi chú huyện một chuyến, Sau khi mà trở về, Trong nhà môn lại một đống việc, Vừa có rảnh, Đệ liền tới thăm tỷ luôn. Tô Hòa không có trách hắn nữa, Vừa ăn vừa hỏi, Cương thi chu quyện, Bình định rồi sao? Xem như là bình định rồi. Lý mộ giúp cho nàng xiên dài miếng thịt bò nói, chạy mất một con phi cương, nhưng mà cao thủ phù luật phái đã đủ theo rồi, giải quyết nó, hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhắc tới phi cương, Lý mộ không khỏi nhớ tới thi thể trong hồ. Rất hiển nhiên, đó cũng là một phi cương, ở đáy nước được linh khí, thấm đẫm 20 năm rồi, đạo hạnh khẳng định không thấp. Hơn nữa, cương thi khác, Đều là tập hợp quán khí quế khí của thiên địa sinh ra Thuộc loại vật âm tà Nàng ngâm mình Ở trong linh khí trưởng thành Trên người không có một chút thi khí nào Quỷ mới biết sẽ xảy ra cái biến dị gì hay không Có lẽ sẽ càng thêm khó chơi Hẳn có một chút lo lắng Đệ đã từng hỏi Tế đàn đáy nước kia Là một tòa trận pháp tinh diệu Từ bên ngoài phá dở Hầu như không có khả năng Chỉ có thể đợi nàng ấy Thực lực đủ từ bên trong đi ra Nhưng mà khi đó để lo lắng Tỷ sẽ có nguy hiểm đó Nữ thi đái nước đồng căng đồng nguyên với nàng Một cái thân thể Một cái hồn phách Lấy tập tính phi cương Chỉ sợ chuyện thứ nhất sau khi mà nàng đi ra Chính là cắn nuốt Tô Hòa Tô Hòa không thèm để ý nói Vậy thì để cô ta xem thử Lão nương cũng không phải là ăn chay Lý mộ bỗng sinh ra một sự tưởng tượng nói Nếu chúng ta diệt linh thức của cô ta tỉ chiếm lấy thân thể cô ta có thể sống lại không? Không thể. Tô Hòa lắc đầu nói, hồn thể không phải là nguyên thần, không thể mượn sát để mà sống lại. Hồn chính là hồn, thi chính là thi, cho dù kết hợp một thể cũng là vật âm tà. Sau khi mà trải qua nhiều chuyện như vậy, giới hạn của sinh mệnh ở trong lòng của Lý Mộ đã sống mơ hồ không rõ. Nếu nói có ý thức của mình, đều tính là sinh mệnh, Như vậy vô luận là người, quỷ hay là cương thi đã sinh ra ý thức đều là sinh mệnh, chỉ là hình thái tồn tại khác nhau. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn đều không có thể nhìn tô hòa bị thi thể đó cắn nuốt Chương 149 Thiếu Một Tờ Hắn lấy ra mấy lá bùa, từ trên đầu của mình giật xuống mấy sợi tóc nói Nếu mà nữ thi đó có dấu hiệu phá trận mà ra, tỷ liên thúc giục cái bùa này để sau khi mình nhìn thấy, sẽ màu chóng chạy tới. Đây là một tấm tiên nhân chỉ lộ phù, Lý Mộ từ chỗ Lý Thanh mà câu được. Bùa này cũng có tác dụng truyền tin, sau khi dính khí tức tóc của Lý Mộ sẽ tìm kiếm đến bản thân của Lý Mộ, hắn nhìn thấy bùa này liên biết Tô Hòa nơi này đã gặp phiền toái. Bản thân của Lý Mộ đương nhiên không phải là đối thủ của nữ thi kia, nhưng mà hắn tràn đầy lòng tin đối với hai người sau khi mà hợp thể, cho dù đối mặt là đối thủ tạo hóa cảnh hắn cũng có lòng tin phần cao thấp từ vịn bích thủy đi ra lý mộ dùng thân hành phù nhanh chóng trở lại huyện thành sau đó chậm rãi đi bộ về phía huyện nhà huyện nhà ước thúc đối với người tu hành rất nhỏ lý thanh giàng triết tới muộn về sớm cái gì đều không phải là vấn đề từ sau khi lý mộ bước vào tu hành chu bộ đầu rõ ràng không có quản hắn nữa Hơn nữa, xem bộ dáng của chu bộ đầu tựa như có ý tứ để cho hắn tấn thăng bộ đầu. Nhưng mà gã ám chỉ vài lần đều bị Lý Mộ quyển chuyển từ chối. Dù sao, nếu hắn cùng cấp với Lý Thành, về sau không có lý do để mà đi theo phía sau nàng. Tới cửa quyện nhà, Lý Mộ đang định đi vào. Nhìn thấy một người đầu trọc bồi hồi ở cửa quyện nhà. Ánh sáng mặt trời chiếu trên đầu của hắn tỏa sáng. Khải Hằng ở cửa nhà môn đi tới đi lùi, Lý Mộ đi qua, phi thường của lễ phép hỏi: "Đại sư, có chuyện gì sao?" Đại sư nam tử đầu trọc quay đầu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lý Mộ hỏi: "Ngươi con mắt nào mà thấy ta giống hòa thượng vậy?" Lý Mộ chỉ chỉ đầu của mình. Nam tử trung niên sờ sờ cái đầu trơn bóng, ngực phập phồng dài cái, giận dữ nói: "Lão tử là trọc, là trọc đó, không phải con lựa trọc đâu." Lý mộ nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện phía dưới đầu hắn vẫn có một chút tóc. Chỉ là đỉnh đầu so với quyền độ cùng với tuệ diễn còn trọc hơn. Lý mộ nhìn đầu tiên sẽ nhận sai không có kỳ quái. Hắn trong lòng nói thầm, trọc thành như vậy rồi mà còn không bằng trực tiếp làm hòa thượng. Nam tử đầu hói hồ nghi nhìn hắn, người nói thầm cái gì vậy, có phải là cười ta hay không? Lý mộ nghiêm mặt nói, không có... Nam Nhân hói đầu, cho hắn một cảm giác rất là cường đại, ít nhất cũng là cao thủ thần thông cảnh, không phải là Lý Mộ có thể triêu chọc rồi. Hắn nghiêm túc nhìn Nam Tử Đầu Hói mới hỏi, người tới quyện nha có chuyện gì? Nam Tử Đầu Hói nói, ta tìm Lý Thanh. Lý Mộ ngẩn ra một phen thử hỏi, xin hỏi ngài là... Nam Tử Đầu Hói âm trầm nói, ta đến từ tổ đình phù lục phái, người đi vào tìm Lý Thanh, nói là bả sư thúc tìm nàng. À ha, thì ra là người có phù lục phái Trên mặt của Lý Mộ lộ ra một nụ cười nói Thì ra là Mã Sư Thúc Xin mời vào Đầu Nhi hẳn là ở bên trong Ta dẫn người đi vào Lý Mộ dẫn qua thượng này đi vào phòng trực Cũng chưa có nhìn thấy Lý Thanh Hẳn là đã đi tuần tra Lý Mộ nói với Nam Tử Đầu Hói Mã Sư Thúc ở đây nghỉ ngơi một lát đi Đầu Nhi một chút hẳn sẽ trở lại thôi Nam Tử Đầu Hói xua tay nói Thôi, nó không có mặt ta tìm quyền lệnh của các ngươi cũng tương đương mà. Lý Mộ bỗng nhiên nghĩ đến, cái tên trọc này đến từ tổ đình của phù lục phái, hiển nhiên là một nhánh của Lý Thành, chẳng lẽ là đến để mà khởi binh dấn tội đối với cái chết của Ngô Ba sao chứ? Trương quyện lệnh từng cố ý dặn dò Lý Mộ, nếu mà người phù lục phái tới, cứ nói hắn không có mặt. Lý Mộ cười cười nói, xin lỗi, quyện lệnh đại nhân bây giờ không có ở huyện nha. Không có hả? Mã sư thúc nhớ mày hỏi, Vậy hắn khi nào trở về, Lý Mộ lắc đầu nói, không biết nữa. Trường Sơn từ sảnh trước đi ra, khi mà nhìn thấy Lý Mộ vậy vậy tay nói, Lý Mộ, ngươi chạy đi đâu vậy, quyện lệnh đại nhân đã tìm ngươi cả buổi sáng rồi, nơi đó có mấy hồ sơ chờ ngươi sửa sang lại đó. Hắn nhìn thấy Mã Sư Thúc bên cạnh Lý Mộ, ngấn ra một phen hỏi, đây là quà Thượng, ở đâu ra vậy? Mã Sư Thúc chỉ vào Trường Sơn lớn tiếng nói, Ngươi mới là hòa thượng, cả nhà của ngươi đều là hòa thượng. Ngươi, hòa thượng này, nói, nói cái gì vậy? Trương Sơn trừng mắt nhìn hắn một cái nói, không thấy ta có tóc sao? Mã Sư Thúc sắn tài áo cả giận nói, ngươi nói ai không có tóc? Trương Sơn tuyệt không chịu yếu thế, trừng mắt nói, Thế nào, nơi này là huyện nha, ngươi là hòa thượng, còn muốn động thủ sao? Mã Sư Thúc, sao ngài lại đến đây? Một thanh năm nhàng nhạt gian lên, đúng lúc ở cửa nhà mù